Chương 31, đứa nhỏ, Trần Mạn Nhu dẫn vi nhạc cùng hội ẩm trở về chung túy cung, đối nguyệt cùng tận hoang ở cửa đón, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, một tả một hữu giúp đỡ Trần Mạn Nhu đi vào phòng, Trần Mạn Nhu cười sẵn giọng, ta cũng không phải 7-80 tuổi, mau mau thu hồi cái dạng này đi, nô tì cũng không phải là làm bộ, đối nguyệt cười hì hì nói, nô tì a, là thật tâm quan tâm nương nương, Hôm nay nương nương trở về thời gian chậm hơn một canh giờ so với dĩ vãng. là Hoàng hậu nương nương có chuyện gì sao, không phải Hoàng hậu nương nương có việc. Trần Mạn Nhu nhận một ly trà đối nguyệt mang tới, uống hai hớp, mới cảm thấy thân mình ấm áp lên, cũng không phải thời tiết lạnh, mà lại chuyện vừa rồi làm cho người ta có chút phát lạnh, thế này mới cảm thấy thân mình có chút lạnh lẽo, từ trong ra ngoài đều phát khí lạnh, buông ly trà, Trần Mạn Nhu cũng không vội vã nói chuyện. Nhắm mắt lại bắt đầu cân nhắc, lúc này mình có thể hay không ra đi tìm hiểu tin tức, hoàng thượng đang thời điểm thịnh nộ, nếu chuyện mình cho người tìm hiểu tin tức bị hắn biết, khó tránh khỏi tội danh vui sướng khi người gặp họa, đụng vào họng súng cho hoàng thượng phát tiết, nhưng lại cho người đi hỏi thăm, mới có thể mượn cơ hội lần này thăm dò chi tiết nhân thủ, việc này là hoàng hậu phụ trách ra, trung túy cung cũng không có hoa quế thụ, thậm chí nàng hôm nay mới biết được dương quý phi dị ứng hoa quế. Cho nên việc này thấy thế nào đều liên lụy không đến trên người nàng, cũng không cần lo lắng bị người vu oan hãm hại cái gì, cho nên cuối cùng chỉ cần cho bọn họ tìm hiểu tin tức hoàng hậu cuối cùng làm ra xử trí rồi đối chiếu, có thể biết tin tức của là thật, tin tức của ai là giả, cơ hội này, thập phần khó được, nhưng là, cũng dễ dàng làm ra sai lầm, dù sao, vạn nhất ai cùng người sau lưng kia ngầm tiếp xúc một chút, mình thành đồng phạm, hoặc là thành người khuyến khích. Khi có thể thành chuyện xấu, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu trong lòng cũng không có kết luận, nguyên bản nàng còn muốn lưu người chung túy cung cẩn thận quan sát, nhưng chuyện Dương Quý Phi hôm nay nhắc nhở nàng, Dương Quý Phi ở trong cung đã ba năm, nàng lại là người thông minh, có thể cho phép người của mình có hai lòng sao, nhưng, nàng vẫn như cũ mất đi một đứa nhỏ, mình không thông minh như Dương Quý Phi, gián điệp phản diện cái gì, vẫn là đừng dùng, đỡ phải làm bản thân tức giận. Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu càng kiên định trước đem Trung túy cung của mình quản lý tốt, vì thế ngẩng đầu nhìn Vi Nhạc hỏi, "Vi Nhạc, trong cung ngươi có tỷ muội giao hảo, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nô tì có người đồng hương ở chỗ Dương Quý phi." Vi Nhạc có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hành lễ hồi đáp, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, "Như thế, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức, xem chuyện Dương Quý phi cụ thể là khi nào thì phát sinh." Vi Nhạc lên tiếng, lui thân đi ra ngoài, trần mạng nhu lại quay đầu nhìn hội ẩm, hội ẩm có tỷ muội giao hảo sao? nô tỳ ở chỗ vương tu nghi tỷ muội giao hảo, ngày đó thời điểm tiến cung, chúng ta từng ở cùng một phòng, biết ý tứ trần mạng nhu, hội ẩm nhanh hành lễ hồi đáp, trần mạng nhu ánh mắt lóe lóe, hội ẩm này thật ra là người thông minh, ngươi đi tìm hiểu một chút chuyện liễu tu dung, bắt đầu hỏi thăm từ lúc nàng còn theo tìm để, hỏi toàn diện, biết không? Trần Mạn Nhu đem chuyện hồi sáng lăng qua lộn lại suy nghĩ vài lần, vẫn là cảm thấy liễu tu dung có chút kỳ quái, mặc kệ nàng là bị người hãm hại, hoặc là bị người lợi dụng, vẫn là nàng căn bản chính là chủ mưu, dù sao nàng là ở trong chuyện này đột nhiên xuất hiện, bằng không, thi tình hỏa ý cũng sẽ không dính liếu đến ai khác, chỉ dính liếu liễu tu dung, đem tiểu minh tử kêu vào, Trần Mạn Nhu khoát tay, ý bảo hội ẩm đi xuống, đối nguyệt cùng tận hoang vẫn không nói chuyện. Chờ Trần Mạng Nhu phân phó xong rồi, trên mặt mới lộ ra nghi hoặc các nàng ngày thường chờ Trần Mạng Nhu sau khi đi thỉnh, sẽ lập tức đóng đại môn, cho nên đến lúc này còn không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì đâu. Đứa nhỏ của Dương Quý Phi đã chết, thấy biểu tình hai người các nàng, Trần Mạng Nhu nhẹ giọng nói, đối nguyệt cùng tẩn hoang thần sắc trên mặt đều đổi đổi, hai người cũng thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là loại chuyện này, nô tỳ thấy Dương Quý Phi luôn luôn là người thông minh đỉnh đỉnh. Biết dùng hoàng thượng đối phó từ Ninh Thái Hậu, tuy rằng không đối phó hoàng hậu nhưng cũng chưa từng cho người khác bắt được nhược điểm, như thế nào không cẩn thận như vậy đâu, đối nguyệt có chút không dám tin, lúc trước các nàng ai cũng không nghĩ tới, đứa nhỏ của Dương Quý Phi sẽ chết, Trần Mạng Nhu từ lời đối nguyệt nghĩ tới một việc, quả thực Dương Quý Phi là người thông minh, nàng nhất định sẽ không không cẩn thận như thế, tin tức nàng mang thai mới truyền ra hơn nửa tháng, lại tiếp tục truyền ra tin tức thuộc phi mang thai. Phàm là có tâm cảnh giác, đều tuyệt đối thật cẩn thận, tuyệt đối không dám tùy tiện loạn ăn cái gì, nhưng là, hôm nay cư nhiên ăn tô bánh người khác đưa, việc này thuyết minh cái gì, thuyết minh, người đưa tô bánh qua, tuyệt đối là người dương quý phi tính nhiệm nhất, trong hậu cung, ai là người dương quý phi tối tính nhiệm, thành phi, liễu tu dùng, người y cũng nói, phấn là hoa quế khi là hong khô trong thời gian dài, không có hương vị, hiệu quả cũng là suy giảm lớn, Muốn giết chết đứa nhỏ của Dương Quý Phi, phải có đại lượng phấn hoa quế mới được, hoa quế có thể có nhiều, phân loại lớn nhỏ, một đóa hoa quế có thể thu thập được bao nhiêu phấn hoa, cho dù là đem toàn bộ hoa quế đều nghiền nát mài thành phấn, có thể thu thập đủ phân lượng để làm tô bánh, khẳng định là cần không ít hoa quế, nay khẳng định là cần rất nhiều thời gian, cùng rất nhiều công phu, còn phải mang đến, không thể để cho người khác phát hiện, việc này lại thêm không ít khó khăn. Muốn hoàn thành hoàn mỹ việc này, cũng không phải một chuyện dễ dàng, biết Dương Quý Phi dị ứng phấn hoa quế co bao nhiêu người, mọi người tìm để biết, người mới tiến cung cũng có khả năng biết, cứ như vậy, vẫn là mỗi người đều có hiềm nghi, tiểu nhân cấp nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc an khang, đang lúc Trần Mạng Nhu vắt hết ốc bài trừ người hiềm nghi nhân, bỗng nhiên ở cửa truyền đến thanh âm Minh Tổng Quảng, Trần Mạng Nhu ngẩng đầu cười nói, Minh Tổng Quảng không cần đa lễ, vào trước đi nương nương vào phòng, minh tổng quản đứng ở bên trái. đối với trần mạn nhu lại hành lễ, trần mạn nhu nâng nâng tay, ý bảo hắn đứng dậy. sau đó hỏi minh tổng quản, ta gọi ngươi lại đây là muốn hỏi một chút việc hôm nay ngươi cảm thấy khả năng sẽ làm ai không hay ho, dương quý phi ngã xuống, nhất định túi một người khác chôn cùng, cho nên cho dù là tìm không thấy hung thủ chân chính, một người gánh trách nhiệm là phải có. Minh Tổng quản cuối mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi nói, tiểu nhân cho rằng, cuối cùng không hay ho sẽ chỉ là liễu tu dung, trần mạng nhu trầm mặt một chút, cười gật gật đầu, Minh Tổng quản nghĩ cùng bản cung nghĩ quả nhiên giống nhau, như vậy Minh Tổng Quảng nói, việc này ai có thể đạt được lợi ích lớn nhất, Minh Tổng Quảng bất động như núi, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tiếp tục chậm rãi nói, việc này khó mà nói, có thể là thuộc phi đạt được lợi ích lớn nhất. Cũng có thể là thành phi đạt được lợi ích lớn nhất, càng có thể là hoàng hậu nhất tiễn song điêu, còn có thể là từ ninh thái hậu thật cao hứng, đứa nhỏ của thục phi thành đứa nhỏ đứng hàng thứ hai, dương quý phi việc còn lại là cần thành phi tiếp tục cố sủng, mà con hoàng hậu tạm thời không có đối thủ, từ ninh thái hậu rốt cục là giết chết một đứa con nối dòng của hoàng thượng, quả thật, vài người này, đều là có thể từ bên trong chuyện này đạt được ít lợi, bản cung hiểu được, cười nói một câu. Trần Mạn Nhu nhíu mày nói, kế tiếp, trong khoảng thời gian này, Minh Tổng Quảng cần phải ước thúc cho tốt người chung túy cung, làm cho bọn họ vô sự thì không cần xuất môn, nếu có ai xuất môn, còn thỉnh Minh Tổng Quảng sớm nói cho ta biết, Minh Tổng Quảng lên tiếng, thấy Trần Mạn Nhu không phân phó cái khác, liền ra cửa, vi nhạc cùng hội ẩm bận rộn hai ngày, đều tự đem tin tức tìm hiểu báo cho Trần Mạn Nhu, hai người tìm hiểu đến tin tức đều là Trung Quy Trung Cũ. Vi nhạc trước tiên là nói tin tức tổng quan cho cảnh nhân cung, trải qua nàng không ngừng cố gắng, rốt cục hỏi ra, Thúy Lan ngày đó thời điểm đầu giờ thìn đến cảnh nhân cung, mà đầu giờ thìn, liệu Tu Dung đang từ Diên Hy Cung xuất phát chuẩn bị đi Vĩnh Thọ Cung Thịnh An, liệu Tu Dung thân phận không cao, cũng không có giá liễn, cho nên đi bộ tới, nàng xuất môn chỉ mang theo một cung nữ, cũng không có người khác có thể chứng minh, nàng ngay từ đầu mang là Thúy Lan mà không phải Thúy Trúc, cho nên... Nếu là nửa đường đổi người, cũng không phải không có khả năng, nghe nói, Dương Quý Phi hôm đó uống thuốc liền chảy ra một khối huyết, Dương Quý Phi thương tâm muốn chết, ôm Hoàng thượng khóc một buổi tối, Hoàng thượng đối với Dương Quý Phi quả thật là thực có vài phần sủng ái, ba ngày liền, mỗi ngày buổi tối đều là đi cảnh nhân cung, Dương Quý Phi khóc nháo nói có người muốn hại nàng, muốn Hoàng thượng nhất định phải tìm ra hung thủ, Hoàng thượng cũng tìm mọi cách an ủi Dương Quý Phi. Thì tình hòa ý bị hoàng hậu mang đi rồi, dương quý phi cũng chỉ nói ra một lần, như là tức giận hai người kia lúc ấy không kiểm tra ra bên trong tô bánh có phấn hoa quế, về sau không còn đề cập qua, cung nhân cảnh nhân cung cũng điều động vài người, vi nhạc một bên giúp Trần Mạng Nhu bưng trà đổ nước hiến ân cần, vừa nói, người đồng hương kia của nô tỳ nói, lúc trước quý phi nương nương từ bên trong nhà hoàng nhị đẳng, lại đem ra một người tên là Đông Tuyết nâng lên, sau này... Hoàng thượng tự mình đưa đến cho quý phi nương nương một người kêu là đông mài, hoàng thượng tặng người, đây chính là đại ân điển, hơn nữa hoàng thượng thương hại dương quý phi không có đứa nhỏ, ban cho rất nhiều như nước chảy đưa đến cảnh nhân cung, làm cho nhóm cung phi đều đỏ mắt một phen, mà dương quý phi thân thể yếu đuối, mấy ngày nay lại ngay cả cửa phòng cũng chưa ra, nương nương, nô tỳ cũng tìm hiểu ra không ít chuyện tình của liễu tu dung, hồi ẩm thấy vi nhạc nói không ít, cũng nhanh lại đây nói. Trần Mạng Nhu gật đầu ý bảo nàng nói thẳng, hội ẩm nhìn Trần Mạng Nhu cầm khung theo, nhanh chóng lấy châm tuyến đưa qua, một bên đi theo nói, nô tỷ nghe được liễu tu dung lúc trước hình như là có mang thai đứa nhỏ, mang thai đứa nhỏ, tin tức này mới xem như tin tức chân chính, Trần Mạn Nhu lắp bắp kinh hải, ngẫn đầu nhìn hội ẩm, hội ẩm cười hì hì gật đầu, đúng vậy, nghe nói, trước khi tiến cung, liễu tu dung đã có bầu gần 3 tháng, Sau lại, Đứa nhỏ kia không biết làm sao, liền mạc danh kỳ diệu rất mất, liễu Tu Dung tự nhiên về sau, mới chậm rãi bắt đầu bất hòa cùng người khác, Vương Tu Nghi lúc trước nói qua, trước khi liễu Tu Dung tiến cung, tuy rằng không cùng người khác cách giao nhiều, nhưng cũng là gặp người cũng chào hỏi cười cười một chút, không giống như hiện tại, căn bản như là cái đầu gỗ, tìm hiểu ra đứa nhỏ kia là như thế nào bị mất sao, Trần Mạng Nhu trong lòng ẩn ẩn phát giác một ít chuyện. Lại còn có một tầng sa mỏng ở trên, bất quá, xuyên thấu qua tầng sa này, nhưng cũng có thể thấy một cái hình dáng, hồi ẩm ngượng ngùng lắc đầu, việc này nô tỳ Tì không tìm hiểu ra, bất quá, nô tỳ nghe nói, lúc ấy mặt hương hầu hạ dương quý phi, bị lưu tại tìm để, không đi theo tiếng cung, cứ như vậy, mặt hương bị chặt đứt tiền đồ, tìm để cần người trông coi, đúng giờ quét tước, nhưng là, không phải xảy ra đại sự hoặc là có người cố ý nhắc tới. Chỉ sợ người tìm để sẽ bị tất cả mọi người quên đến sâu đầu đi. Trần Mạn Nhu đem tin tức vi nhạc cùng hội ẩm tìm hiểu ra từng chút từng chút phân tích, đoán ra một hướng, chính là không có căn cứ xác thực chính xác. Cũng chỉ có thể nói đây là suy đoán, đang lúc nàng muốn lại cho người đi hỏi thăm, Hoàng hậu bên kia bỗng nhiên cho người tới truyền tin tức. Hoàng hậu cho thấy rằng, chuyện này là lần đầu tiên từ sau khi Hoàng thượng đăng cơ xuất hiện án kiện mưu hại Hoàng tử, tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên công việc thẩm vấn quan trọng, cho các vị tần phi đều kiến thức một chút cách cục mưu hại hoàng tử, sau đó chặt chẽ nhớ kỹ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Sau buổi trưa, người không đi tự gánh lấy hậu quả, chương 32, trượng tể, hôm nay gọi các ngươi đến, là vì cho các ngươi nhìn xem, mưu hại hoàng tử có hậu quả gì. Hoàng hậu ngồi ở trong sân, ghế dựa kia vẫn là từ trong phòng dương quý phi chuyển đi ra, mặt trên cả bộ theo hồng mai diễm lệ. Nhìn thập phần vui mừng, nhưng là lúc này, có nhiều hơn vài phần châm chọc, hoàng hậu cũng không nhiều lời vô nghĩa, khoát tay chặn lại, có nội thị áp giải hai người lại đây, đứng ở phía sau vương tu nghi liễu tu dung sắc mặt nguyên bản không tốt lắm, chờ thấy rõ ràng kia hai người, sắc mặt lại càng trắng bệt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chính là, hoàng hậu chưa cho nàng cơ hội nói chuyện, ngay cả cái ánh mắt cũng chưa nhìn nàng, hình lan cùng vọng hương bên người hoàng hậu lại đây. Lưu loát đem miệng liễu tu dung bịch lại, bắt đầu hành hình, bốn chữ, hoàng hậu nói bình thẳng vô cùng, không có quát chói tai, không có giao động, lại làm cho người ta sợ hãi, nội thị đang áp giải hai cung nữ động tác thật rõ ràng, nghe được mệnh lệnh hoàng hậu, bốn người cùng nhau động thủ, nhanh chóng đem hai cái cung nữ kia ấn trên mặt đất, tiếp theo, từ bên cạnh lại đi ra bốn nội thị, trong tay đều cầm thô một côn, không nói một lời tiếng lên, một tả một hữu đứng vững. Đồng thời bắt đầu hướng trên cung nữ trên người đánh xuống, ngay cả tiếng đếm đều không có, cứ trầm mặt đánh, gậy gọc đánh ở trên người thanh âm thực nặng nề, một tiếng một tiếng, giống như là sấm rền đập vào lòng, nguyên bản bị bịt miệng Thúy Lan cùng Thúy Trúc còn kịch liệt dãy dụa, nhưng khí lực các nàng làm sao có thể tránh khỏi thân thể nội thị cường tráng, không quá hai lần, các nàng đã bị gắt gao ấn xuống, động cũng không động, trên quần áo các nàng xuất hiện loan lỗ vết hồng ngân. Liễu Tu Dung sắc mặt cũng càng tái nhợt, lúc này giống như trong suốt. Lăng Lăng nhìn hai nha hoàng bị đánh trong chốc lát, bỗng nhiên dùng sức dậy dụ đứng lên. Hình lang cùng Vọng Hương lúc trước thấy Liễu Tu Dung an tĩnh không nhúc nhích, không cảnh giác, cho nên nhưng lại lập tức bị Liễu Tu Dung dậy dụ ra được. Liễu Tu Dung tránh ra phía sau, đứng dậy bổ nhào vào Thúy Lan khoảng cách gần nhất bên người, thay lương kêu to. Vì sao? Vì sao? Hoàng hậu nương nương, các nàng làm cái gì? Vì sao lại đánh các nàng? Liễu Tu Dung, các nàng làm cái gì, ngươi không biết sao, hoàng hậu thần sắc bình tĩnh nhìn Liễu Tu Dung, phân phó nhân đem nàng kéo ra, Liễu Tu Dung dùng sức giảy dụa, ghé vào trên người Thúy Lan không muốn rời đi, quay đầu vẽ mặt đầy nước mắt lắc đầu, thiếp không rõ, thiếp cũng không biết, Thúy Lan cùng Thúy Chúa hầu hạ thiếp nhiều năm như vậy, cầu hoàng hậu nương nương tha mạng, Liễu Tu Dung, ngươi từ lúc tìm để bắt đầu thu thập phấn hoa quế, vụn trộm làm. Sau đó mang tiếng cung, vì chính hôm nay đi, hoàng hậu thấy Liễu Tu Dung chết cũng không khai, đơn giản đem nói rõ, sáng hôm đó, thời điểm ngươi xuất môn mang theo xác thực là Thúy Lan, nhưng Thúy Trúc cũng đi theo xuất môn, Thúy Lan lại nhân cơ hội đi hướng Cảnh Nhân cung đưa tô bánh, Thúy Trúc lại là theo ngươi đi hướng Vĩnh Thọ cung, từ Diên Hi cung đến Cảnh Nhân cung, bất quá là vài bước lộ trình, Thúy Lan đi nhanh, thời điểm các ngươi đi đến cửa Cảnh Nhân cung, Thúy Lan đã đi vào Lúc sau, ngươi cùng Thúy Trúc đi đến khôn ninh môn chờ, Thúy Lan từ cảnh nhân cung đi ra, trực tiếp đi tìm ngươi, Thúy Trúc lại lấy cớ tìm cây trâm, lập tức phản hồi Diên Hy cùng, chỉ mình ngươi chờ không đến thời gian nữa nén hương, lại thành Thúy Lan cùng Thúy Trúc trao đổi được thời gian. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Liễu Tu Dung, đem mọi việc nói cho dễ hiểu, cứ như vậy, thật giống như là sau khi Liễu Tu Dung xuất môn, từ đầu tới đuôi, đi theo bên người đều là Thúy Lan. Bởi vì khoảng cách Diên Hy Cung cùng cảnh nhân cung, Thúy Lan từ Diên Hy Cung đến cảnh nhân cung, cũng không sẽ xuất hiện tình huống thở hỗn hển, mà Thúy Trúc đi lại hai lần, chỉ phải cẩn thận không cho người khác thấy, vậy tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Liễu Tu Dung lăng lăng nghe Hoàng hậu nói xong, thừa dịp cơ hội này, lập tức lại có hai nội thị lại đây đem Liễu Tu Dung túm đi, Thúy Lan cùng Thúy Trúc bắt đầu hình phạt tiếp theo kia thanh âm nặng nề một lần nữa ở trong lòng mỗi người đang nhìn, đánh đánh, trên mặt liễu tu dung bỗng nhiên xuất hiện một cổ tuyệt vọng, ngẫn đầu thê lương hướng về phía phòng dương quý phi phòng hô, dương ngọc nhi, ngươi con tiện nhân, ngươi hiện tại cũng biết tư vị không có đứa nhỏ đi, ha ha ha, ta muốn làm rớt hài tử của ngươi, ta muốn làm cho hài tử của ngươi vì hài tử của ta đền mạng, hoàng hậu cũng cũng không ngăn cản, mặc kệ liễu tu dung hô, liễu tu dung cả người giống như là điên cuồng Cũng không dãy dùa, chỉ ngồi dưới đất lầm bầm lầu bầu, trên mặt ngây ngô cười thật quỷ dị, đứa nhỏ, ngươi nhìn thấy sao, nương báo thù cho ngươi, ngươi ở dưới có người làm bạn, nếu không sẽ cô độc, nói xong lại cười ha ha, ha ha, dương quý phi, ngươi cũng có hôm nay à, lúc trước ngươi cho tiện nhân mặt hương khi đem ta đẩy ngã, thời điểm làm cho hài tử của ta mất đi, khẳng định không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay đi, liệu tu dung khóc khóc cười cười. Nửa điểm cũng không ảnh hưởng tới Thúy Lan cùng Thúy Trúc đang bị đánh, không bao lâu, vết máu trên người Thúy Lan Thúy Trúc bắt đầu hướng bên cạnh Lan tràn ra, trần mạng nhu tai nghe liễu tu dung thét chói tai chửi rủa, mắt nhìn dấu vết màu đỏ kia, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát lạnh, nàng biết, hậu cung, hợp lại đều là tánh mạng, thắng là mạng người, thu cũng là mạng người, lại chưa bao giờ gặp qua, mạng người cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất, nàng vẫn đều biết. Niên đại nàng xuyên qua tuy rằng mất quyền lực, nhưng cũng là cổ đại, niên đại mà tánh mạng nô bộc cho tới bây giờ cũng không xem như đại sự, nhưng nàng từ nhỏ ở trong bình mật lớn lên, chưa bao giờ trực tiếp đối mặt cảnh tượng như vậy, chính là ở hiện đại, nàng ngay cả tai nạn xe cổ cũng không gặp qua, hình ảnh chân mạng, có thể cùng cảnh tượng chân thật so sánh sao, nàng chưa bao giờ như bây giờ, biết vô cùng rõ ràng, địa phương mình ở, nên gọi hậu cung là nhà giam. Nàng cũng chưa bao giờ như giờ phút này, vô cùng hiểu được, chỗ này, không được mềm lòng, chỉ bo bo giữ mình là hoàn toàn không được, ngươi không hại người ngươi sẽ hại ngươi, huống chi, ngươi nếu muốn có đứa nhỏ, nghĩ bảo hộ đứa nhỏ của mình, phải mở một đường máu đi ra, không vì chính mình, cũng vì đứa nhỏ của mình mà mở đường, chậm rãi, Thúy Lan cùng Thúy Trúc thân mình đình chỉ run rẫy, không bao giờ động đậy nữa, cho dù là gậy gọc đánh vào. Cũng chỉ là phát ra thanh âm nặng nề, thật giống như là hai kiện quần áo bông, tốt lắm, liễu Tu Dung mưu hại hoàng tử, tước phong hào Tu Dung, ngay hôm nay đưa đến dịch đình cung, hoàng hậu lạnh lùng đứng dậy, nhìn lướt qua liễu Tu Dung, ý bảo người lại đây đem thi thể Thúy Lan cùng Thúy Trúc mang đi, lại nhìn phi tầng chung quanh ở dưới, trong mắt hoàng hậu hàm chứa lãnh ý cùng nghiêm khắc rõ ràng, bản cung nói cho các ngươi, hậu cung này, bản cung cho các ngươi tranh thủ tình cảm cho các ngươi đấu võ mồm, cho các ngươi trí khí, cũng không đồng ý các ngươi nguy hại con nối dòng hoàng gia, không thể lấy hoàng tự làm tranh đoạt. Một khi bị phát hiện, dịch đình cung liền lại chỗ ở của các ngươi sau này, nghiêm trọng hơn, liên lụy gia tộc, bản cung tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi lưu tình, hiểu chưa, là, hoàng hậu nương nương, thiếp hiểu được, thuộc phi sắc mặt tuy rằng tái nhợt, lại vẫn là người đầu tiên phản ứng lại, hành lễ với hoàng hậu, suy yếu hồi đáp. Hoàng hậu sắc mặt hơi chút dịu đi một ít, nhìn người phía sau Thục Phi nói, còn không chạy nhanh đỡ Nương Nương các ngươi ngồi xuống. Nàng hiện tại trong bụng đang hoài đứa nhỏ, vạn vạn không thể có nửa phần sơ sẩy. Hai cung nhân sợ hãi lên tiếng, nhanh lại đây đỡ Thu Thục Phi đến một bên ngồi xuống. Đức phi ở phía sau cười nói, Hoàng hậu Nương Nương yên tâm, thiếp hiểu được, ngày sau tuyệt sẽ không giống liễu, phụ, ngày sau tuyệt đối sẽ không giống liễu thị như vậy. Hoàng hậu quét mắt liếc nàng một cái cũng không nói chuyện, lưu phi ngẩng đầu nhìn phòng dương quý phi, cười nói một chuyện lớn như vậy, cũng không thấy dương quý phi hé răng, không phải là bị dọa, nói xong đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lại lắc đầu nói, xem trí nhớ ta này, dương quý phi đã sớm gặp qua cục diện này, ước chừng sẽ không bị dọa, kia khẳng định là đang ngủ đi, hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm, hậu cung này a, dám không đem con nối dòng làm tranh đoạt, ước chừng là không có. Lưu Phi biểu thị thái độ xong, liền đến phiên Trần Mạn Nhu, Trần Mạng Nhu nguyên bản cúi đầu, lúc này dùng sức ở trên người mình nhéo một chút, vừa nhấc đầu, mọi người nhìn thấy nàng như là bị hoảng sợ, Hoàng hậu nguyên bản trên mặt lạnh như băng, cũng nhịn không được mặt nhăn đi, Trần Phi, ngươi làm sao, ô, Hoàng hậu, nương nương, xin thứ tội, thiếp, thiếp là không có gặp qua chuyện như vậy, nhất thời bị dọa, Trần Mạn Nhu nước mắt ràng rụa, một bên khóc, Còn một bên run rẫy, minh sắc nói cho mọi người, nàng khóc một hồi lâu, từ hoàng hậu phía trên đến lưu phi phía trước, đều nhịn không được co rút khóe miệng, không phải là trượng tể hai cung nữ sao, nhà ai hàng năm không đánh chết vài cái nô tài. Này Trần Phi cũng quá nhắc gan đi, bất quá hoàng hậu phản ứng thật nhanh, kéo kéo khóe miệng cười nói, bản cung nghe nói Trần Phi là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ được sủng ái, loại chuyện này hẳn là chưa thấy qua, bất quá. Trần Phi ngươi yên tâm, ngày sau ngươi chỉ cần không làm sai, loại này hình phạt cũng không tới Phi ngươi, thiếp, thiếp hiểu được, Hoàng hậu nương nương yên tâm, thiếp về sau, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trần Mạng Nhu khóc không một chút mỹ cảm, liền dùng sức dụi mắt lau nước mắt, may mắn không lưu nước mũi, bằng không, còn có vài phần khó coi, Hoàng hậu nhìn cũng nhịn không được buồn cười, trong lòng thở dài, vẫn là đứa nhỏ đâu, bất quá cũng có vài phần hâm mộ. Ngay cả loại chuyện này đều chưa thấy qua, có thể thấy được thời điểm ở nhà, là cỡ nào được sủng ái, bất quá, như vậy cũng tốt, tâm tính đơn thuần, chưa thấy qua trạch đấu, ngày sau ước chừng cũng sẽ không ở trong hậu cung làm được cái gì, nghĩ, thanh âm hoàng hậu liền lại nhu hòa vài phần, được rồi, chuyện hôm nay, ước chừng cũng dọa ngươi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, qua một đoạn thời gian liền quên, buổi tối nếu ngủ không tốt. Tìm ngự y bốc mấy thang thuốc ăn thần đi, là, đa tạ hoàng hậu nương nương, Trần Mạng Nhu trên mặt mang theo vài phần ngựa ngùng, quy củ hành lễ với hoàng hậu, thấy hoàng hậu tầm mắt chuyển tới trên người thành phi, Trần Mạng Nhu lại nhanh chóng cúi đầu, cũng không biết có phải nước mắt của Trần Mạng Nhu làm hỏng không khí hay không, kế tiếp hoàng hậu phát biểu ngắn gọn hơn, năm ba câu vừa nói xong, cho mọi người giải tán, nàng tiến vào phòng dương quý phi an ủi dương quý phi, đến buổi chiều. Hoàng hậu báo với Hoàng thượng đại chuyện này xử trí, nói xong cười nói, Hoàng thượng hẳn là nên đi xem Trần Phi, nàng còn nhỏ tuổi, ở nhà lại được sủng ái, ước chừng lại chưa thấy qua loại chuyện này, hôm nay cư nhiên bị dọa, nghe không phát hiện, gương mặt khóc kia, đều thành hoa miêu, Hoàng thượng thoáng cười cười, trong lòng hồi tưởng một chút bộ dáng Trần Mạn Nhu, quả thật là người ngây thơ, vì thế gật gật đầu đáp, phải không, vậy ngày khác trẫm đi qua nhìn một cái. Tử đồng đã nhiều ngày vất vả, trẫm ban cho ngươi một vài thứ được, tử đồng nghĩ muốn cái gì, hoàng thượng, thiếp thân làm việc này, cũng không phải là vì phần thưởng của ngài, hoàng hậu gắt giọng, thuận tay ở trên lưng hoàng thượng nhéo một chút, động tác vô cùng thân thiết mà tùy ý, giọng điệu mang theo vài phần bất mãn, thiếp thân là thê tử của hoàng thượng, vì hoàng thượng quản lý hậu cung, đó là bổn phận, sao có thể muốn hoàng thượng ban thưởng, hảo, là trẫm nói sai nói, Tử đồng đừng giận, hoàng thượng cười ha ha, thân thủ vòng qua thác lương hoàng hậu, cúi đầu ở trên môi hoàng hậu hôn một cái, lập tức xoay người bế hoàng hậu, đi nhanh hướng bên giường đi đến, hoàng hậu sắc mặt thẹn thùng, nhìn ở dưới đèn, có một phen tình thú khác, màn rơi xuống, bên trong truyền đến thanh âm tức tức tốt tốt, không bao lâu liền nhiều thêm thanh âm nam nhân thô xuển cùng nữ nhân yêu kiều, bên ngoài ngọn nến lóe lóe, nổ thành một chút hoa nến, có vẻ phòng trong lại sáng ngời. Chương 33, bạn giá, thời điểm vi nhạc tiếng vào nói Lưu Phi tới chơi, Trần Mạn Nhu còn nằm ở trên giường ngủ trưa, hoang mang rối loạn đứng dậy ra cửa phòng, chỉ thấy Lưu Phi đang ngồi ở trên tháp tháp xem đai lưng nàng theo, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu cười nói, ta còn nói nếu ngươi ngủ sâu, ngày mai ta qua tìm ngươi tiếp, như thế nào lại rời giường, Lưu Phi tỷ tỷ hảo tâm đến thăm ta, ta lại ở trên giường thì giống cái gì? Trần Mạn Nhu cười nói, hành bán lễ Ngồi đối diện Lưu Phi, hôm qua ngủ không ngon, cả đêm gặp ác mộng, hôm nay tìm hồ ngự y kê phương thuốc an thần, giữa trưa mới ngủ sâu thế này, chậm trễ tỷ tỷ tỷ tỷ đừng trách móc không lạ, ngươi còn nhỏ, lần đầu gặp loại chuyện này, khó tránh khỏi tâm lý sợ hãi, Lưu Phi khoát tay, miểu môi nói, bất quá, ngươi thật ra không cần sợ hãi, nhưng quả báo ứng A, là đều nên có, các nàng đã làm sai, chịu trừng phạt cũng phải, ta biết đa tạ tỷ tỷ an ủi trần mạn nhu thức cả một đêm sắc mặt mới có chút tái nhợt sợ ngủ một hồi lại hồng hào cho nên thời điểm rời giường thoa một ít phấn trắng không phải thực rõ ràng nhưng có thể hồ lộng cho qua biết là tốt rồi bất quá dương quý phi cũng là vô tội bị liên lụy năm đó đứa nhỏ của liễu tu dung chuyện tình cũng không liên quan dương quý phi lưu phi nhìn kỹ thần sắc trần mạn nhu thấy nàng tò mò liền cười nói Ngươi cũng không thấy kỳ quái, nếu đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là Dương Quý Phi làm rớt, Dương Quý Phi sao còn dám ăn tô bánh Liễu Tu Dung đưa tới, tỷ tỷ biết nguyên nhân, ta cũng thấy kỳ quái, nhưng đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là hoài thai trước khi tiến cung, ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc lại chuyện gì xảy ra, Trần Mạng Nhu vẽ mặt bắt quái hỏi, nếu Dương Quý Phi thật sự cùng chuyện đứa nhỏ của Liễu Tu Dung có quan hệ, trong lòng nàng nhất định là ngờ vực vô căn cứ Liễu Tu Dung. Làm sao có thể dễ dàng ăn tô bánh liễu tu dung đưa tới, chẳng sợ, là thi tình hòa ý hai người kiểm tra qua, không có một chút hương vị phấn hoa quế, nhưng là, thế giới này không có hương vị gì có thể hơn đi, lúc này ở ngự hoa viên trúc đào đang nở hoa, một chút nhỏ, không nhiều lắm, một hai giọt chất lỏng, có thể làm cho người ta thoáng vắng nửa ngày, đây đều là chuyện lúc còn tìm để, ngươi làm sao biết, hơn nữa, chuyện này cũng bị hoàng hậu hạ khẩu lệnh cấm tự nhiên cũng không có người khác biết, lưu phi cười nói, tuy rằng miệng nói xong hoàng hậu hạ khẩu lệnh cấm, trên mặt cũng là vẻ bát quái, thật giống như là nói với trần mạng nhu, nhanh đến cầu ta, cầu ta ta liền nói cho ngươi, trần mạng nhu thân thủ nhanh chóng nắm cánh tay lưu phi lắc lắc, hảo tỷ tỷ, ngươi nói một chút cho ta biết đi, ta vừa mới tiến cung, đối với chuyện tình trong cung cũng không biết nhiều, vạn nhất ngày nào đó nói gì đó không nên nói, khẳng định sẽ bị đánh bằng roi. Như vậy rất đau, nói xong, làm như nhớ tới đến Thúy Lan Thúy trúc ngày hôm qua, sắc mặt trắng bệch, ngay cả ánh mắt đều có chút nao núng, Lưu Phi nhanh vỗ tay nàng an ủi nói, "Đừng sợ, đừng sợ, ta xem ngươi là muội muội, khẳng định sẽ không nhìn ngươi phạm sai lầm bị đánh, như vậy đi, ta vụn trộm nói cho ngươi, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, ta nhất định sẽ không nói ra ngoài, ta thề, ta nếu là đem chuyện Lưu Phi tỷ tỷ nói hôm nay tiết lộ ra ngoài nửa câu" cho thiên lôi đánh xuống ta đi Trần Mạng Nhu lập tức nhấc tay cam đoan Lưu Phi đem tay nàng để xuống, ta tình người, lời thề cũng không phải có thể nói luôn. Năm đó, liễu Tu Dung là đại nha hoàng hồi môn theo Dương Quý Phi, là người Dương Quý Phi tin tưởng, một người khác tên là Mặt Hương, cũng là đại nha hoàng của Dương Quý Phi, chính là Mặt Hương tính tình hoạt bát Dương Quý Phi quá coi trọng, sau khi Dương Quý Phi vào phủ, lúc đó Hoàng thượng thực sủng ái, Từ An Thái hậu sợ con mình bị nữ sắc mê hoặc, lúc này lại hỏi cưới đích nữ nhà đại lý tự khanh mạnh thư lễ mạnh thiến thiến vào phủ làm sườn phi. Nhưng từ sau một năm, trong vương phủ ngay cả một đứa nhỏ cũng sinh ra, Từ An Thái hậu sốt ruột, lại tìm đích nữ nhà tuyên an sử tự đồng trường đình lưu mộng hoa làm sườn phi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nói cách khác, thời điểm hậu viện vương phủ bắt đầu sướng tuồng, lưu phi vừa mới vừa vào phủ, tin tức này. Cũng mới có thể đều tìm hiểu được, Dương Quý Phi là hoàng thượng tự mình cầu đến làm sườn phi, vư tiến phủ liền được sủng ái yêu thương, hoàng hậu lúc ấy ngay cả đứa nhỏ đều không có, thấy Dương Quý Phi được sủng ái, đã đem vương tu nghi lúc ấy vẫn là đại nha hoàng bên người nàng làm tục trải tóc cho làm di nương, diện mạo vương tu nghi cũng vô cùng tốt, là nhà mẹ để hoàng hậu cố ý vì hoàng hậu mà chuẩn bị của hồi môn, sâu tục chải tóc, thật đúng là phân được vài phần sủng ái của hoàng thượng. Lưu Phi một bên cắn hạt dưa, một bên nói rất tùy ý, biểu tình trên mặt, giống như là không phải đang kể chuyện xưa, thấy Trần Mạn Nhu thập phần kinh ngạc, lúc này Lưu Phi đều đã là một người trong hậu viện, cư nhiên đối việc này thờ ơ, thật sự là kỳ quái một chút. Sau đó, Hoàng hậu mang thai, Hoàng thượng đại hôn hơn 2 năm chính Phi rốt cục có đứa nhỏ, tự nhiên là thập phần cao hứng, đối dương quý Phi càng ít quan tâm, dương quý Phi trong lòng khó chịu. Vừa vào phủ đã được sủng ái làm cho nàng quên đi bổn phận, cũng nghĩ cùng hoàng hậu tranh chấp, vì thế, đã đem liễu tu dung bên người nàng cho mở mặt, vậy Thục Phi đâu, Trần Mạng Nhu nhịn nửa ngày, rốt cục không nhịn được, khi đó hậu viện cũng không riêng gì hai người hoàng hậu cùng Dương Quý Phi, như thế nào Thục Phi cùng Lưu Phi giống như là hai người trong suốt, Thục Phi sinh bệnh, Lưu Phi tự tiếu phi tiếu nhìn nhìn Trần Mạng Nhu, như là biết Trần Mạng Nhu tò mò cái gì, đơn giản nói ra. Lúc ấy, ta tuy rằng là còn trẻ không hiểu biết, nhưng trước khi vào phủ nương ta cũng chỉ điểm cho, nói đúng ra là không muốn cho ta trong lúc đó dính đến Dương Quý Phi cùng Hoàng hậu, ta tự nhiên là vui vẻ xem diễn, trong lòng Trần Mạng Nhu lập tức đối với Lưu Phi kéo phòng tuyến cảnh giới, lúc ấy Lưu Phi ước chừng mới 16-17 đi, cõi lòng cô gái đầy tình cảm vào phủ, lại có thể kiềm chế tâm tư, giấu tài tọa sơn quan hộ đấu, có thể thấy được. Cũng không phải là như mặt ngoài thoạt nhìn ngay thẳng vô hại, còn có thuộc phi, sớm không sinh bệnh trễ không sinh bệnh, cố tình lúc dương quý phi cùng hoàng hậu đang đấu tranh, nàng liền sinh bệnh, này, cũng không phải là hạng người tâm tư nông cạn, cho liễu tu dung làm tục trải tóc, cũng là biết liễu tu dung đối với nàng chân thành, trên thực tế, quả thật liễu tu dung cũng đối xử chân thành với dương quý phi, lưu phi nhìn không ra trần mạng nhô suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, sau một năm, Phàm là hoàng thượng đến chỗ Liễu Tu Dung, Liễu Tu Dung luôn phải đẩy hoàng thượng đến chỗ Dương Quý Phi, thường xuyên qua lại, ngay cả hoàng thượng cũng nói, Liễu Tu Dung là người thập phần trung tâm, mà Dương Quý Phi trong đoạn thời gian kia, vẫn cùng hoàng hậu đối nghịch, chính là hoàng hậu hoài thai đứa nhỏ, cũng lười quan tâm Dương Quý Phi, nhưng, hậu viện không thể để cho Dương Quý Phi một một mình cầm đầu, Lưu Phi hiếp mắt vẽ mặt nhớ lại, cho nên ngẫu nhiên, vì hoàng hậu yêu cầu. Hoàng thượng cũng sẽ đến chỗ ta hoặc là thuộc phi ngồi một chút. Trần Mạn Nhu bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách ngày đó thấy thuộc phi cùng lưu phi đều là đi theo hoàng hậu, bên Dương Quý phi có vẻ có chút cô đơn. "Tỷ tỷ, chúng ta nói ngắn gọn, đứa nhỏ của Liễu Tu Dung là chuyện gì xảy ra?" Trần Mạn Nhu nghe trong chốc lát về chuyện sư hậu viện, có vẻ có chút không kiên nhẫn. thừa dịp Lưu phi tạm dừng, nắm chắc thời gian hỏi, Lưu phi ở trên mặt nàng nhẹ nhàng xoa nắng một phen, "Ngươi a, Đừng có gấp, lập tức nói tới, sau đó, lại qua hai năm, hoàng hậu cũng sinh ra tiểu hoàng tử, hoàng thượng tuy rằng sủng ái dương quý phi, nhưng cũng không rối loạn quy cũ, lúc này mới ngừng cho nữ nhân hậu viện uống dược, trưởng tử vừa sinh ra, nữ nhân hậu viện đều có thể mang thai, dương quý phi tự nhiên cũng là ngóng trong mang thai, nhưng phong thủy vương phụ ước chừng không tốt lắm, dương quý phi như thế nào cũng không hoài thai, nhưng liệu tu dung? Ở trong lúc Dương Quý Phi không thể thị tẩm hầu hạ hoàng thượng một lần, liền hoài thai, liệu Tu Dung sợ Dương Quý Phi tức giận, vừa được chuẩn đoán tin tức chính xác, liền nhanh chóng đi tới viện Dương Quý Phi thỉnh tội, Dương Quý Phi tự nhiên là an ủi liệu Tu Dung một phen, còn nói, chờ đứa nhỏ sinh ra, liền ôm đến dưỡng trước mặt Dương Quý Phi, liệu Tu Dung trung tâm đến ngốc, đối Dương Quý Phi thập phần mang ơn, Lưu Phi nói với vẻ mặt châm chọc, Trần Mạng Nhu nghe đến nhập thần chính xác tuồng kịch trạch đấu a nàng sống hai đời lần đầu tiên nghe chuyện xưa loại này nhưng không đợi đến lúc liễu tu dung sinh ra đứa nhỏ liền xảy ra chuyện lưu phi nói tới đây cố ý đè thấp thanh âm còn nhớ rõ ta ngay từ đầu có nói tới mặt hương đi nàng trưởng thành cũng rất xinh đẹp so với liễu tu dung còn xinh đẹp hơn tâm tư cũng không phải thuần khiết trần mạng nhu vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ ý của tỷ là mặt hương kia muốn leo lên giường của hoàng thượng nhưng không nghĩ tới bị Liễu Tu Dung đoạt mất cơ hội, cho nên đối với Liễu Tu Dung ghi hận trong lòng, tìm cơ hội đã đem đứa nhỏ của Liễu Tu Dung làm rớt, Lưu Phi hướng Trần Mạng Nhu dựng thẳng ngón tay cái, người thật thông minh, chân tướng câu chuyện chính là như vậy. Sau đó, Dương Quý Phi tìm mọi cách an ủi Liễu Tu Dung, nhưng mà người bên cạnh nàng cũng không có ai hữu dụng, tạm thời không thể đem mặt hương xử trí, Dương Quý Phi ước chừng là cảm thấy, sự tình đã trôi qua. Mặt hương cũng không tiến cung, liệu tu dung cho dù là muốn báo thù, nhưng nàng không nghĩ tới, liệu tu dung cuối cùng lại đem trách nhiệm đổ lên trên đầu dương quý phi, nói đến nói đi, vẫn là dương quý phi rất sơ ý, nàng nghĩ, nàng đã vì Liễu tu dung báo thù, chặt đứt tâm tư mặt hương, gần nhất giảm bớt một đối thủ cho mình, thứ hai trấn an Liễu tu dung, từ nay về sau, Liễu tu dung vẫn nô tài trung thành nhất của nàng, dù sao, mặc kệ là trước đó hay về sau. Thái độ liễu tu dung đối với nàng đều không có biến hóa bao nhiêu, vẫn trung thành trước sau như một, cho dù là lúc trước có hoài nghi liễu tu dung, nhưng thời gian lâu, sẽ không còn cảnh giác, Huống chi tính tình dương quý phi, thực ngạo khí, ước chừng là như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới, mình nắm giữ tánh mạng một nhà liễu tu dung, liễu tu dung còn dám có lá gan đến hại nàng đi, nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một người mẫu thân sẽ có chấp niệm thâm sâu như vậy. Cho dù là đã trôi qua hơn 3 năm, cũng luôn tìm cơ hội trả thù Dương Quý Phi, ai, bên trong thâm cung, quả nhiên là thời thời khắc khắc không thể buông lỏng cảnh giác, Lưu Phi đến đem chuyện này nói cho nàng, cũng không biết là vì mang theo vài phần hảo tâm, vài phần muốn chế diễu hay vài phần muốn lợi dụng, Ngươi à, ngày sau phải cẩn thận, nữ nhân hậu viện tranh đấu, không nghĩ qua là sẽ không còn tánh mạng, Lưu Phi cười hớ hớ nói, Trần Mạng Nhu rất nhanh gật đầu. Đa tạ Lưu Phi tỷ tỷ hôm nay đến nói cho ta biết chuyện đó, nói xong, lại chần chờ một ít, nhưng là, ta xem hoàng hậu nương nương cùng Thục Phi, ngày thường lý cũng không cùng người khác tranh thủ tình cảm a. ngươi cho là hoàng hậu thực sự là người tốt, Lưu Phi thốt ra, nói xong liền nhanh chóng che miệng, khẩn trương nhìn nhìn bốn phí, trần mạng nhu nháy mắt mấy cái, Lưu Phi xem nàng một bộ dáng ngốc nghếch hồ đồ, chi tiết rèn sắc không thành thép trạp trạp ót nàng, nàng nếu là người tốt, Thì sao hậu cung cũng chỉ có mình nàng có đứa nhỏ, hoàng thượng 16 tuổi đại hôn, hiện nay 23, đã bao nhiêu năm, hậu cung có mấy đứa nhỏ, trừ bỏ giữ đạo hiếu 3 năm, 4 năm thời gian, chỉ có mình hoàng hậu có một nam một nữ, thuộc phi có một thai, còn không biết rốt cuộc có thể bảo trụ hay không, trần mạng nhu vẻ mặt như bị kinh hát, lưu phi suy cười một tiếng, Ngươi à, phải có nhiều tâm nhãn hơn đi, hậu cung này, không phải thoạt nhìn là người tốt. Thì nhất định phải là người tốt, thời gian không còn sớm, ta cũng phải trở về, ngươi cũng đừng tiễn, vậy tỷ tỷ đi thông thả, có rảnh lại đến, Trần Mạng Nhu đứng ở cửa nhìn theo Lưu Phi bước đi, xoay người trở về tiếp tục rút ở trên Mỹ Nhân Tháp, suy nghĩ trong chốc lát, thật dài thở dài, Tẩn hoang cùng đối nguyệt vừa vào cửa, nhanh lại đây hỏi, nương nương, có chuyện gì phiền lòng, có a, chuyện phiền lòng ngày càng nhiều, hoàng hậu bí hiểm, Hậu cung không có gì là hoàng hậu không biết, thục phi thâm tàn bất lộ, thời điểm nên điệu thấp liền điệu thấp, thời điểm nên đàng hoàng liền đàng hoàng, dương quý phi thập phần được sủng ái, hoàng thượng thì say chay trở, lưu phi tâm cơ thâm hậu, nơi nơi châm ngọi ly dáng. thành phi dựa vào núi lớn, thập phần kiêu ngạo, hậu cung này thủy thập phần hồn A, trần mạng nhu than thở, thật muốn từ chức A, lưu phi châm ngọi ly dáng. đối nguyệt rất là nghi hoặc. Vài người trước nàng đều có thể hiểu, chính là Lưu Phi, hôm nay tới để châm ngòi ly gián, ta nếu là một đứa ngốc, quay đầu đối với người trong hậu cung đều lộ ra thần sắc đề phòng, còn không đã đem tất cả mọi người đắc tội, hậu cung này, ngươi không thể cùng ai đi lại quá thân cận, nhưng ngươi cũng không thể đắc tội vài người ở trên, ngầm cũng không được, nữ nhân hậu cung là tỉ muội thân thiết hoàng thượng liền cao hứng, Trần Mạng Nhu vô tình nói, tiếp tục bùng bực trong chốc lát, chuẩn bị cho tẩn hoang dẫn người đi lấy bữa tối, còn chưa nói xong, thấy tiểu đinh tử vội vàng chạy vào, nương nương, Lưu Thành công công lại đây, Trần Mạng Nhu nhanh chóng đứng dậy, mau mời, tiểu nhân gặp qua Trần Phi nương nương, Lưu Thành cười tủm tiểm đứng ở trong sân hành lễ với Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu nhanh nâng tay, công công đến, nhưng là có chuyện gì, thánh dụ, chiêu Trần Phi đến càng thanh cung bạn giá, Lưu Thành ngẩn đầu ưỡn ngực, sau khi nói xong lại cung kính Trần Phi nương nương thỉnh nhanh chóng thu thập một chút, cùng tiểu nhân cùng nhau đi càng thanh cung thôi, chương 34, ở chung, công công thỉnh chờ một chút, ta đi thay đổi kiện quần áo, Trần Mạng Nhu tuy rằng kinh ngạc trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cười khanh khách, mang theo vài phần vui mừng, nhẹ nhàng hành bán lễ với Lưu Thành, Lưu Thành nhanh chóng né tránh, tiểu nhân không dám, Trần Phi nương nương thỉnh đi thôi, chỉ là nhanh một chút, Hoàng thượng còn chờ ở càng thanh cung, hảo, gực gực đầu. Trần Mạng Nhu nhanh chóng mang theo đối nguyệt cùng tẩn hoang vào phòng, vừa đi vừa thấp giọng phân phó nói, nhanh, đối nguyệt, ngươi đi tìm bộ nhu váy nguyệt sắc, phối hợp với đai lưng cùng hà bao màu trứng muối, tẩn hoang, sơ cho ta lưỡng bả đầu, chọn trang sức một mặt một chút, đối nguyệt cùng tẩn hoang lập tức bắt đầu bận rộn, một người vội vàng tìm quần áo, còn có nguyên bộ túi hương cùng hà bao linh tinh để phối hợp cùng quần áo. Còn lại một người khác thì vội vàng chải đầu tóc mang trang sức thoa son phấn các loại, đang lúc tẩn hoang cầm son môi đưa cho Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên bắt lấy tay tẩn hoang, hơi hơi dừng một chút lắc đầu nói, không cần cái này, thời điểm chúng ta tiếng cung có mang soi môi màu hồng nhạt, dùng cái đó đi, tẩn hoang cùng đối nguyệt đều là người thông minh, thấy Trần Mạn Nhu hôm nay chọn đều là một ít đồ hơi một mạc, liền hiểu được ý tứ Trần Mạn Nhu, vì thế lại nhanh lục tung. Tranh thủ không để chơi trên người Trần Mạn Nhu xuất hiện loại sắc thái diễm lệ, may mắn Trần Mạn Nhu đã quy định sẵn phương hướng đại khái, cho nên hai người cũng không đến mức lúng cuốn tay chân, không đến thời gian một nén nhang liền cao thấp thay đổi toàn thân Trần Mạn Nhu một lần, đến nội y cũng đều thay đổi. Tình hình chung là, sau khi bạn giá, hoàng thượng đều lưu phi tần bạn giá ở lại Càn Thanh cung nghỉ ngơi, chờ đi ngủ nhất định phải cởi quần áo, hoàng thượng phát hiện ngươi cơ nhiên mặc áo trong màu đỏ thẫm. Có thể thấy được bộ dáng bên ngoài đều là giả vờ, vốn công phu trên mặt ngươi đều làm tốt, vì một việc này thì thật lãng phí, còn để Hoàng thượng Lưu lại ấn tượng là người trong ngoài không đồng nhất, chuyên giở trò, Lưu công công, chúng ta có thể đi rồi, cho giả dạng tốt. Trần Mạng Nhu mang theo đối nguyệt ra đến, lần này là đi hướng càn thanh cung, tự nhiên là không thể mang người mà trong lòng không biết chủ tử là ai, đối nguyệt cười hì hì đứng ở phía sau Trần Mạng Nhu, lúc này nghiêng người tới đưa cho Lưu Thành một cái hà bao, làm phiền Lưu Công Công, nương nương nâng đỡ. Lưu Thành không giấu vết, đem hà bao nhét vào trong tay áo, hành lễ với Trần Mạn Nhu, sau đó đi theo phía sau Trần Mạn Nhu, nhìn nàng lên giá liễn, mới phân phó một tiếng khởi kiệu, đến Càn Thanh Cung. Trần Mạn Nhu đem các loại tâm tư đều thu hồi, thay biểu tình vui sướng thành biểu tình khủng hoảng, đi vào Thịnh An Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nguyên bản đang phê tấu chương, mình thấy để tấu chương nghe hay hơn. Nghe thấy thanh âm Trần Mạn Nhu, cũng chỉ là hơi hơi ngẩn đầu nhìn lướt qua, sau đó phân phó một tiếng, đổi nước trà, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trần Mạn Nhu nhanh đứng dậy, đi đến bên cạnh ngự án, thân thủ đem ly trà trên bàn lấy lại đây, sau đó đi đến sườn điện, đem trà lạnh đổi thành trà nóng, mới lại đi tới chính điện, một lần nữa đặt ly trà trên bàn, nàng lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi không xa không gần vừa vặn nhìn không thấy nội dung tấu chương. Nếu là không có tới càng thanh cung, phỏng chừng còn thời gian một nén nhang, tẩn hoang có thể đem cơm chiều mang về đi, ngô, hoặc là, đêm nay có thể ở càn thanh cung kém một chút cơm chiều, chính là hầu hạ hoàng thượng dùng cơm, thật ruột rè à. đợi đợi lát mình nên lựa chọn ăn no hay là lựa chọn ăn không đủ no đây, để hoàng thượng lưu lại ấn tượng mình là quỷ chết đói đầu thai, không thế nào được rồi, hơn nữa, hôm nay mình uống thuốc an thần, không nên có khẩu vị tốt ăn nhiều. Nhưng nếu ăn không đủ no, vạn nhất cả đêm lăn trên giường thì làm sao bây giờ, không có khí lực lăn à, còn có, lăn trên giường xong, đối nguyệt không có biện pháp tiến vào hầu hạ đi, vạn nhất mình vẫn khí rất tốt, một lần trúng thưởng, khi không phải tệ hơn sao, đang nghỉ nhập thần, chợt nghe hoàng thượng bên cạnh nói, ái phi biết chữ, hồi hoàng thượng, cha mẹ thiếp lúc thiếp 6 tuổi liền kỉnh nữ tiên sinh cho thiếp, mặc dù không dám nói tinh thông tứ thư ngũ kinh, Nhưng cũng nhận biết đại bộ phận văn từ, đối mặt ánh mắt hoàng thượng, Trần Mạng Nhu nhanh phúc thân hành lễ, không dám ngẩn đầu đối diện hoàng thượng, hoàng thượng lại không tiếp tục hỏi câu tiếp theo, mà là tỉ mỉ đánh giá giả dạng hôm nay của Trần Mạng Nhu, thấy nàng một thân một mạc, cũng chỉ là lượt lượt nhíu mày, trong thâm tâm so sánh, hắn xem càng nhiều nữ nhân xinh đẹp hơn, lòng của nữ tử hậu cung thôi, hắn không dám nói hiểu biết cái mười thành, nhưng cũng là tám, chính phần mười. Hắn sủng ái Dương Quý Phi, đứa nhỏ của Dương Quý Phi đứa nhỏ, tự nhiên là có người nịnh bỡ mặc quần áo trắng vài ngày, chính là Trần Mạng Nhu này, không phải luôn luôn cùng Hoàng hậu thân cận sao, Hoàng thượng hơi hơi giật mình, nâng tay nâng chung trà lên nhấp một ngụm, lập tức hỏi, hôm nay như thế nào lại mặc một mạc như vậy, Trần Mạng Nhu trong lòng kinh ngạc, này vấn đề cùng vấn đề trước hoàn toàn không liên quan, chẳng lẽ Hoàng thượng hỏi người khác, đều là đông một búa, tây một búa. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, Trần Mạng Nhu cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh hồi đáp, trong cung mất mạng người, thiếp không lại mặc quần áo diễm lệ thì không tốt, mạng người, ngươi là nói là đứa nhỏ của Dương Quý Phi hay là hai nha hoàng kia, hoàng thượng xem xét quần áo trên người Trần Mạng Nhu, cũng không cho nàng đứng dậy, lại hỏi, Trần Mạng Nhu chân đều đã tê rần, dương mắt nhìn sắc mặt hoàng thượng một cái, đối diện ánh mắt hoàng thượng, đoạn nàng lập tức lại cúi đầu, nhỏ giọng đáp, Chỉ đơn thuần vì mạng người, đều không phải là là, không phải là vì đứa nhỏ của Dương Quý Phi hoặc là hai nha hoàn kia, còn chưa hết lời, hoàng thượng cũng có thể đoán, chính hắn cũng không đoán được, cư nhiên là một đáp án như vậy, trầm mặt trong chốc lát, nâng tay nói, đứng dậy đi, ngươi thật ra là người có tâm, không rõ lời này là Tán Dương hay là gì khác, Trần Mạn Nhu cũng không dám tùy ý tiếp nhận, hoàng thượng cũng không tiếp tục đề tài này, Tùy tay cầm một quyển tấu chương đưa cho Trần Mạng Nhu, ngươi không phải biết chữ sao, đem tấu chương này đọc cho trẫm nghe, Trần Mạng Nhu lập tức đem cảnh tượng trong đầu đổi thành cảnh tượng bên trong thanh cung, một nữ nhân ngồi đối diện nam nhân ở trên long ỷ nói Hoàng thượng ngài không thể giết mổ mổ mổ, hắn là đường cột nước nhà A, Hoàng thượng nệnh xuống một ly trà hậu cung không thể tham gia vào chính sự, mổ phi, ngươi là muốn muốn chết sao, Trần Mạng Nhu nhất thời giật mình, ngượng ngùng cười nói, Hoàng thượng, Việc này không tốt đi, thiếp là phụ nhân hậu cung, không dám nhìn nội dung tấu trương, hoàng thượng tự tiếu phi tiếu quét mắt liếc Trần Mạng Nhu một cái, cho ngươi đọc ngươi liền đọc đi, không cần nhiều lời, nhanh, đem cái đó đọc xong, cũng đến lúc ăn cơm chiều, nói xong, thân thủ hoàng thượng chỉ chỉ một sấp tấu trương bên cạnh, Trần Mạng Nhu nhịn không được kéo kéo khóe miệng, một chồng như vậy, xem ra, lúc trước nàng hoàn toàn không cần rối rắm vấn đề ăn no hay là không no. Đọc xong đống đó, nàng không đói chết cho là tốt lắm rồi, vẫn lại nhanh chóng ăn no đi, bằng không, không chịu nổi a lại cúi đầu nhìn tố chương trong tay, hoàng thượng cho đọc, kia ta liền đọc đi, dù sao hậu cung không thể tham gia chính sự cái gì, triều đại này không có rất nghiêm khắc yêu cầu, cho dù là có cũng làm như không có đi, hoàng thượng đều không thèm để ý mình lại để ý cái gì a nghĩ, Trần Mạng Nhu đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng. Tỉ muốn thành đệ nhất nhân trong hậu cung tham gia chính sự, võ hoàng thượng, ngài là tấm gương của ta, lấy đi, không đợi Trần Mạng Nhu kích tình xong, hoàng thượng lạnh lẽo nói một câu, Trần Mạng Nhu cúi đầu vừa thấy, mặt đỏ lên, hào hung trong lòng nhanh chóng thu hồi, ho nhẹ một tiếng bắt đầu thì thầm đầy nhịp điệu, cung thỉnh thánh an, đọc xong, Trần Mạng Nhu mới phản ứng lại, khó trách hoàng thượng không sợ nàng tham gia chính sự, căn bản chính là tấu chương thỉnh an. Bên trong một chút nội dung đứng đắng đều không có, toàn bộ là vuốt mông ngựa, mộng nữ hoàng tan biến, trần mạng nhu căm giận trong lòng, trên mặt còn phải mang theo tươi cười tiếp tục lấy tấu chương kế tiếp đọc, chờ đợi tốt xấu gì cũng xuất hiện một ít bát quái, tỉ như con trương đại nhân cường thưởng dân nữ cái gì, kết quả thực làm cho nàng thất vọng, tấu chương đều đọc xong, bác quái cũng không xuất hiện, hoàng thượng thấy cổ họng nàng có chút ác, có lòng từ bi đẩy qua một ly trà, uống ly trà đi. Quay đầu, gọi Lưu Thành một tiếng, đi cho người đem bữa tối mang lên, trẫm lập tức đi qua, Lưu Thành không người lui ra, hoàng thượng đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn qua Trần Mạng Nhu đang cầm ly trà, khóe miệng loan loan, thân thủ xoa bóp cái mũi cùng vẽ mặt mê mang Trần Mạng Nhu, đi thôi, trẫm nghe thấy của ngươi bụng kêu, Trần Mạng Nhu đỏ mặt, trong lòng dùng sức sỉ vả phiên bản thu nhỏ lại của hoàng thượng, nếu không phải tại ngươi kêu ta đọc tấu chương con là đọc một lần nữa canh giờ, bụng của ta sẽ kêu sao, sẽ kêu sao, mấy bối tử mặt cũng chưa, hoàng thượng nhìn Trần Mạng Nhu dung sức xoắn chặt khang tay, tươi cười trên mặt cũng mang theo vài phần chân ý, nha đầu này, quả thật là người có ý tứ, hoàng hậu nói đúng, là cá tính đơn thuần, ngày sau, liền sủng vài hơn phần đi, Trần Mạng Nhu cũng không biết ý tưởng của hoàng thượng, nàng đi theo bên người hoàng thượng. Chính là thường thường tự cho là thực cẩn thận vụn trộm xem xét ngự thiện trên bàn đâu meo meo cái mể, ngự thiện này, nhưng là so với đồ ăn của nàng đêm đó cao cấp hơn. Hoàng thượng, thiếp hầu hạ nghè dùng bữa, mắt thấy hoàng thượng tại chủ vị ngồi xuống, Trần Mạng Nhu nhanh chóng tiếp nhận khăn mặt trong tay cung nhân, nịnh nọt cười nhìn hoàng thượng, hoàng thượng liếp nhìn nàng một cái, nâng tay đưa đến, Trần Mạng Nhu động tác nhẹ nhàng lau tay cho hoàng thượng, đem khăn mặt trả lại cho công nhân. Thoay người mượn chiếc đũa trên đĩa rau, nàng thích nhất là cá giấm đường chua ngọt, chiếc đũa chuyển một vòng, phóng tới trong bát hoàng thượng, hoàng thượng chỉnh dùng bữa, hoàng thượng nhịn cười, nâng nâng cầm, cá còn chưa lấy xương đi, trần mạng nhu nhìn bên cạnh có tiểu ngân nhiếp, tiểu ngân trước, tiểu ngân đủ cùng linh tinh công cụ, thực nhận mệnh cầm lấy lấy xương cá, động tác còn phải nhanh, không thể để cho hoàng thượng chờ, đương nhiên, nhanh không có nghĩa là ngươi có thể hoàn thành công tác bình thường. Hoàng thượng nếu như gặp chuyện gì, ngươi chờ bị trị tội đi, mắt thấy cái đã lấy xương bò vào miệng hoàng thượng, Trần Mạn Nhu thực ai oán, nhìn chầm chăm ít hầu hoàng thượng trong chốc lát, trong lòng âm u chờ đợi hoàng thượng bị nghẹn, quay đầu gấp một đũa bông cải mình không thích nhất, hoàng thượng nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu, cũng không đem bông cải bỏ ra, vẽ mặt thập phần bình thường ăn xuống, Trần Mạn Nhu liên tiếp, chuyên môn chọn đồ ăn mình không thích gấp cho hoàng thượng vài lần, bàn tính của nàng đánh rất tốt. Dù sao đợi lát nữa nàng cũng là ăn cơm thừa của hoàng thượng, giờ làm cho hoàng thượng đem món nàng không thích ăn hết, còn lại liền đều là món nàng thích, chờ đến phiên nàng ăn cơm ngon đến chết, làm sao nghĩ đến, chờ nàng lần thứ sáu gấp bông cải cho hoàng thượng, hoàng thượng ho nhẹ một tiếng, xem bộ dáng ái phi, như là thập phần thích ăn bông cải, một khi đã như vậy, phần bông cải này liền ban cho ái phi, ái phi hầu hạ nửa ngày như vậy, cũng nên mệt mỏi. Trước hết ngồi xuống dùng bữa đi, có nhóm cung nhân hầu hạ rất tốt, Trần Mạng Nhu trợn mắt há mồm, thấy cung nữ bên cạnh lại đây động tác thật phần nhanh chóng đem một mình bông cải lấy ra mang tới phía trước chỗ ngồi của nàng, nàng thực hận không thể lấy bàn tính gõ lên đầu hoàng thượng, trong lòng càng thêm buồn bực, trên mặt lại còn phải cười càng sáng lạng, thiếp đa tạ hoàng thượng ban cho, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, thiếp không phiền lụy, thiếp nghĩ chờ hầu hạ hoàng thượng dùng xong bữa tối thì mới dùng. Dù sao hoàng thượng vì nước vì dân làm lụng vất vả cả một ngày, thiếp không thể vì hoàng thượng phân ưu, cũng chỉ hầu hạ hoàng thượng dùng bữa thật nhiều, con thỉnh hoàng thượng cho thiếp cơ hội này, cho thiếp có thể biểu đạt tình cảm tôn kính, kính yêu, sung bái của thiếp đối với hoàng thượng, một câu nói xong, thời gian tạm dừng một chút cũng không có, hoàng thượng cười vui vẻ, vẫn không theo ý nguyện trần mạng nhu, thực rõ ràng khoát tay nói, chấm biết tâm ý của ngươi là được, nhanh ngồi xuống đi. Đây là thánh chỉ, Trần Mạn Nhu thực muốn làm biểu tình tương phản với biểu tình hiện tại, chỉ tiếp, không dám làm, đành phải duy trì biểu tình hiện tại tạ ơn, thiếp lĩnh chỉ, tạ hoàng thượng ân điển, bông cải thật tình rất khó ăn a, trong lòng một bên rơi lệ một bên nhớ tới, Trần Mạn Nhu rất gian nan nuốt xuống đồ ăn trong miệng, thời điểm lại thống khổ nhất chiếc đũa, trong bát bỗng nhiên có thêm thịt bò, cá đã lấy xương, Trần Mạn Nhu nhãn tình sáng lên, nhưng vẫn cẩn thận ngẩng đầu nhìn xem, phát giác người đưa nàng đĩa rau là hoàng thượng, lập tức kinh sợ chuẩn bị đứng dậy tạ ơn, hoàng thượng thân thủ đè nàng xuống, không cần đứng lên, nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh ăn không tốt, hoàng thượng ngươi thật sự là người tốt, sau khi dùng ánh mắt biểu đạt những lời này, trần mạng nhu liền nhanh chóng cúi đầu bắt đầu ăn, không ăn sẽ chết đói a. chương 35, võ mồm, niên đại này chế độ thì tổng không giống như thanh triều, Trừ bỏ người có phân vị phân cao, những người còn lại sau khi thị tẩm phải bị cuộn lại trong chăn trực tiếp cút đi, cho nên sau khi Trần mạn Nhu cùng Hoàng thượng lăn sàng đan, vẫn có thể ở trên long sàng chuyên dụng của Hoàng thượng ngủ trong chốc lát, bất quá, nàng vẫn là tìm cơ hội nói muốn tắm rửa, cho đối nguyệt đem các thứ vật dụng cần thiết đi vào, bằng không, dù là ngủ long sàng cũng không an ổn, Hoàng thượng, thiếp hầu hạ ngài mặc quần áo, ngày hôm sau, trời hừng sáng. Trần Mạn Nhu liền nhận thấy được bên người có tiếng vang tất tất tốt tốt, trong lòng giật mình, lập tức mở mắt, sau đó liền nhìn thấy Hoàng thượng mặc áo lót màu vàng sang đứng ở bên giường, lưu thành cung thân mình đang cầm quần áo, bên cạnh hai cung nữ đang chuẩn bị đi lên mặc quần áo cho Hoàng thượng, nàng lập tức xoay người xuống giường, đi đến bên người Hoàng thượng nói, Hoàng thượng nhìn nàng một cái, gật gật đầu, việc này Trần Mạn Nhu làm cũng quen thuộc. Lúc trước thời điểm cha nàng vừa biết được Trần Gia quyết định cho nàng tiến cung, liền cho nàng lấy đại ca nhà nàng ra làm thí nghiệm, trinh tự mặc quần áo cho nam nhân, nàng vẫn là biết rất rõ ràng, động tác của Ái Phi thật thuần thục hoàng thượng hơi hơi ngửa đầu, để nàng khấu nút thắt, một bên tùy ý nói, tay Trần Mạng Nhu cũng không tạm dừng, thân thủ cầm hà bao đeo lên cho hoàng thượng, lúc trước biết phải tiến cung, hay dùng quần áo của đại ca luyện tập vài ngày, tay nghề thiếp không tốt. Còn thỉnh hoàng thượng thứ lỗi, trầm thấy ái phi phối hợp coi như là thích đáng, hoàng thượng cười khẽ một tiếng, thân thủ xoa bóp hai má trần mạng nhu, được rồi, ngươi cũng dọn dẹp một chút rồi trở về đi, trẫm cũng nên đi vào triều. Trần mạng nhu hành lễ, nhìn theo hoàng thượng vòng qua bình phong ra cửa, thế này mới xoay người cầm quần áo của mình, tuy rằng không phải rất muốn mặc, nhưng lúc này rõ ràng không thể để cho đối nguyệt đi về lấy quần áo tắm rửa trước cho nên cũng chỉ có thể chịu được một chút, vừa trở lại chung túy cung, Trần Mạn Nhu chỉ thấy tẩn hoang dẫn tiến tử cùng bôi đình vào cửa, trong tay còn mang theo thực hạp đựng đồ ăn sáng, Trần Mạn Nhu khoát tay, pha nước làm cho ta rửa mặt đánh răng trước, sau đó thay quần áo, tối hôm qua tắm giặt sạch, buổi sáng hôm nay còn không có rửa mặt đâu, lại nói, thời gian cũng không còn nhiều, nàng cũng không muốn để hoàng hậu lưu lại ấn tượng bạn giá một lần liền kêu căng lên. Chờ nàng dùng xong đồ ăn sáng chuẩn bị đi Vĩnh Thọ cung, mới ra đại môn Trung Túy cung đi chưa được mấy bước, chợt nghe gặp phía sau truyền đến một thanh âm nũng nịu, "Trần Phi tỷ tỷ hôm nay giống như có điểm trễ a." Chẳng lẽ là tối hôm qua hầu hạ hoàng thượng quá mệt mỏi? Trần Mạn Nhu khóe miệng co rút, "Người này mỗi ngày miệng tiện như vậy sao, chẳng lẽ không sợ ông trời cho hậu quả đến trước mắt sao?" Nghĩ nghĩ, Trần Mạn Nhu quay đầu cười nói, "Muội muội cũng thật sẽ không nói." Hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của chúng ta, sao có thể nói mệt, húng hồ, muội muội như thế nào? Cảm thấy hôm nay có điểm trễ, chẳng lẽ muội muội không tới vĩnh thọ cung? Trước hết thấy đã có ai đi qua thỉnh an sao? Cho dù là có người đã đi thỉnh an, muội muội cũng không thể nói chúng ta chậm a. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương lúc nào thì quy định thỉnh an phải đi đúng một giờ sao? Thành phi, nếu là ta không nhìn lầm, lúc này ngươi còn ở phía sau ta đi. Nói xong. Cũng không xem phản ứng của Thành Phi, trực tiếp phân phó nội thị nâng kiệu phía trước, nhanh một chút, đừng để cho Thành Phi nói chúng ta thỉnh an chậm, Thành Phi chưa từng bị người đoạt trắng trận như vậy đâu, lúc này sắc mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó, nhưng cổ kiệu của Trần Mạng Nhu lại đột nhiên đi nhanh hơn, bước vài bước liền tăng thêm khoảng cách, nàng cũng không thể la to, đành phải căm giận dậm chân một cái, xoay người trách cứ kiệu phu bên cạnh, còn thất thần làm cái gì? Một đám vụng về đến đòi mạng, nhanh đuổi theo a, bạn đang nghe truyện tại thế thegioichuyendoc.com, bất quá, đuổi như thế nào, nàng cũng không đuổi theo kịp. Lúc nàng đến Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu đã ngồi xuống tại vị trí phía trên. Thành phi hành lễ với hoàng hậu cùng với Thục phi Đức phi, hướng Trần Mạn Nhu hư lạnh một tiếng, thế này mới ở phía dưới tay Trần Mạn Nhu ngồi xuống. Thành phi muội muội hình như rất là mất hứng, chẳng lẽ là Trần phi muội muội chọc giận Thành phi muội muội? Đức phi khóe miệng mỉm cười, ánh mắt từ trên người Thành phi đảo qua, lại từ trên người Trần Mạn Nhu đảo qua, có chút bác quái lại rơi xuống trên người Thành phi, ta cũng không dám nói là Trần phi tỷ tỷ chọc giận ta. Thành phi biểu môi nói, có vài người a, thấy quý phi nương nương hiện nay ốm đau ở trên giường, hôm qua lại được sủng ái bạn giá, liền vừa bãi không biết mặt trời mọc hướng nào. Thành phi muội mũi nói lời này cũng thật buồn cười, Trần Mạn Nhu không kiên nhẫn đánh gãy lời Thành phi. Quý phi nương nương ốm đau ở trên giường cùng mọi người chúng ta có quan hệ gì, chẳng lẽ quý phi nương nương sinh bệnh, hậu cung sẽ không có người có thể hầu hạ hoàng thượng, hay là thành phi mụi mụi muốn nói, hậu cung này quý phi là lớn nhất, nàng cả đời sinh bệnh, toàn bộ hậu cung đều phải vì nàng niệm kinh cầu phúc, ta thấy, có vài người là trong lòng có quỷ đâu, quý phi nương nương lúc ấy hoài thai, nhưng lại cho người nào đó không ít lợi ích ưu việt. Chờ thêm mấy ngày quý phi nương nương thân mình tốt lên, ta xem người nào đó làm sao bây giờ, hoàng hậu mới là lão đại hậu cung, người ta là hoàng hậu cũng chưa nói cái gì, ngươi buồn buồm lý cách cách trước, nếu nói đến người khác bởi vì dương quý phi sinh bệnh ngươi liền không thể đi thị tẩm, ngươi cho là hoàng hậu là người chết, dương quý phi lúc trước đem thành phi tiến cung, vì trong lúc mình mang thai, có thể có người giúp đỡ, nhưng là lúc này dương quý phi không có đứa nhỏ. Dương Quý Phi để non ngồi một tháng trong tháng, quay đầu là có thể tiếp tục đi ra xương bá hậu cung, vị trí Thành Phi có chút xấu hổ, lúc này Dương Quý Phi cũng không ở đây, Dương Quý Phi là đối thủ lớn nhất của Hoàng hậu, Trần Mạng Nhu hôm qua lại ở trước mặt Hoàng thượng làm đủ tư thái, cho nên cũng sẽ không tiếp tục nhẫn nại, hậu cung này cũng không phải chỗ Thành Phi ngươi nhiều lời đâu, lúc ngươi nói, chẳng lẽ người khác sẽ không nói sao, sắc mặt Thành Phi lúc xanh lúc trắng. Dùng sức xoắn khăn tử trong tay, căm giận trừng mắt liếc trần mạng nhu một cái, nhanh chóng đứng dậy hành lễ bồi tội với Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ này, thiếp, Thành Phi suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ được nên giải thích như thế nào, nàng lúc trước quả thật có nói đến Dương Quý Phi, đem việc Dương Quý Phi rất được sủng ái khoe khoang một chút, lại thay Dương Quý Phi buôn bán lời được một cái thù hận, mặc kệ Dương Quý Phi lúc trước rốt cuộc lại nhìn trúng Thành Phi ở điểm nào. Dù sao lúc này, Dương Quý Phi không thể không bị đồng đội giống như Trư này liên lụy, ngay cả Hoàng hậu, cũng không nghĩ lại nói cái gì với Thành Phi thường xuyên hay khoe khoảng võ mờm này, chỉ bất đắc dĩ thở dài khoát tay nói, Thành Phi một khi đã lấy Quý Phi làm trọng như vậy, vừa vặn Quý Phi thân mình cũng không thoải mái, ngươi quay về liền thay Quý Phi sao chép kinh Phật đi thôi, khi nào thì Quý Phi lành bệnh, ngươi mới trở ra, Thịnh an cũng không cần, ngươi ở lại thừa càng cung đi. Hoàng hậu nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại đem cơ hội Thành Phi thừa sủng toàn bộ cấp tước đoạt. Thành Phi sắc mặt lại càng khó coi, mặt xám trắng nghiêm cẩn cảm tạ ân điển. Quay đầu liếc mắt Trần Mạn Nhu một cái, ngồi ở phía dưới không nói. Trần Mạn Nhu trong lòng hư lạnh một tiếng, xứng đáng, tỷ không phát uy. Ngươi thật đúng là đem tỷ nghĩ thành mèo bệnh. Trần Phi muội muội hôm nay cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Thành Phi yên tĩnh, Đức Phi đuổi kịp. Khóe miệng mỉm cười đánh giá Trần Mạn Nhu một phen, Đức Phi cười tổn tiểm nói, hôm nay nhìn Trần Phi muội muội thật ra thật kiên cường, ngày thường cũng không khí thế này, chẳng lẽ, hôm qua thì tẩm một lần, mụi muội liền có nhiều dũng khí hơn, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nghi hoặc, ta ngày thường chẳng lẽ là vân vân dạ dạ thập phần nhắc gan thấy một con chuột đều sợ hãi sao, Đức Phi nương nương có nhớ lầm hay không, à, đúng rồi, hoặc là chuyện hôm kia làm cho Đức Phi nương nương hiểu lầm, ai. Đức Phi nương nương, ta trước kia thực không phải là người nhắc gan, chuyện đó là bất thường, đó là mạng người nha, đương nhiên, các nàng gieo gió gặp bão, chết cũng xứng đáng, nhưng là ta nghĩ đến máu tươi kia, nghĩ đến gậy gộc đánh ở trên người đặc biệt rất đau, ta liền sợ hãi, dù sao ta trước kia chưa thấy qua chuyện như vậy thôi, nói xong ý vị thâm trường nhìn Đức Phi cười nói, Đức Phi nương nương lúc ấy còn có thể cười đi, so với ta thì tốt hơn nhiều, ta nghĩ... Có phải ngày thường Đức Phi nương nương thường gặp loại chuyện này hơn hay không, thế này mới, ngươi nói ta thì sủng sinh kiêu, ta nói nhà ngươi giáo không tốt, thì sủng sinh kiêu không phải một mình ngươi định đoạt, nhưng nhà ngươi gia giáo không tốt, đây là để mọi người trong kinh thành biết đến, ám chỉ thẳng thừng trong đó. Trần Mạn Nhu thật tình muốn táo bạo một lần, nhìn ánh mắt Đức Phi hiện lên vẻ lo lắng, Trần Mạn Nhu trong lòng sờ sờ cầm, đắc tội toàn bộ người trong hậu cung. Có vẻ sẽ không có chuyện xấu nhi đi, rốt cuộc có thể có chuyện xấu nhi hay không, nếu là giống lệnh phi tiên tử trong văn phản Quỳnh Giao, một khi thất thế, toàn hậu cung đều đến trà đạp, khi cũng quá thê thảm, nhưng là, ra vẻ tội nghiệp, sau khi thất thế cũng sẽ có người đến trà đạp đi, nhóm nữ chủ khổ tình không phải đều trải qua như vậy sao, thôi quên đi, dù sao đều là cũng bị trà đạp, hiện tại phong cảnh đắc ý một hồi vẫn không lỗ vốn, huống chi. Ai nói ngày sau ta liền nhất định sẽ thất thế, hư hư hư, chỉ cần giữ quy cũ, không làm sự tình gì để cho người khác bắt nhược điểm, dù không được sủng, cũng sẽ không thất thế bị biếm lãnh cung, ta thật không phát hiện, Trần Phi muội muội cũng là người lanh lợi a. Thục Phi ở một bên nhìn trò hay nửa ngày, lúc này cười nói, bất quá, Thành Phi cùng Đức Phi quả thật là rất khẩu vô ngăn cản, ngày sau nói chuyện nên chú ý một chút, Lưu Phi ở một bên vừa cười nói, Thục phi nương nương nói phải, miệng thành phi muội muội nếu lại không chú ý, ngày sau có thể chọc đại họa a hoàng hậu kết thúc câu chuyện, được rồi, ta tuy rằng là thích người nhanh mầm nhanh miệng, nhưng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, các ngươi quay về cẩn thận suy nghĩ, đừng chờ ngày nào đó nói sai rồi, bạn cũng có muốn cứu các ngươi cũng không thể, thời gian không còn sớm, hôm nay cũng nên đi thỉnh An Thái Hậu, chúng ta hiện tại đi qua đi, nói xong. Dẫn đầu đứng dậy ra đại điện, Thục Phi nhanh chóng nở bụng nhỏ còn chưa lộ ra đi theo, Đức Phi hướng Trần mạn Nhu cười lạnh một tiếng, cũng xoay người đuổi kịp, Lưu Phi thân thủ vỗ vỗ cánh tay Trần mạn Nhu, ngươi a, hôm nay vẫn là không vững vàng, bị các nàng nói hai câu cũng không mất miếng thịt nào, không phải là ghen tị sao, số lần của ngươi hơn các nàng nên ghen tị thôi, Trần mạn Nhu cười gật gật đầu, hôm nay tính tình ta quả thật là có chút không tốt lắm, buổi sáng ăn quá ít, có điểm nói, đa tạ lưu phi tỷ tỷ chỉ điểm, lần sau ta nhất định chịu nợ, đừng nghĩ trừ bỏ mình thì mọi người bên ngoài đều là kẻ ngốc được không? Châm ngồi ly gián lại đem người đẩy lên cao, thật tình có điểm không đủ xem a.